Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói trong bóng đêm khiến cho tôi khá là giật mình Tất nhiên là tôi biết điều này Nhưng tôi có thể làm gì khác đây Tôi cũng đang tính gặp bà chủ nhà nói chuyện cho phải Căn nhà không có người mà sao luôn xuất hiện những điều kỳ lạ Tổn hại thì may sao cũng chưa có nhiều Vì chỉ mới bị mất hết số tiền đem theo ăn uống mặt thôi Nhưng mà có lần tiếng kêu vỡ của bát đĩa đã văn tứ tung trong phòng bếp cũng làm hai thằng tưởng là mọi thứ đã tan tành hết rồi, nhưng không sao hết cả. Nhiều lúc tỉnh dậy tôi thấy mọi thứ trở nên lạnh lẽo và đáng sợ vô cùng. Lúc đầu Tuấn cũng không có chú ý tới mấy việc này nhiều, bởi vì căn bản là cũng mệt, kèm theo đó là do tôi suy nghĩ lung tung, nhưng cho đến giờ phút này thì nó cũng phải cúi đầu mà chấp nhận lấy điều này. Chẳng có ai hơi đâu mà rảnh rỗi đi vào bên trong nhà để mà quấy phá liên tục được. Căn nhà được thu dọn sạch sẽ kiểm tra kỹ trước khi đi, nhưng sau khi về thì mọi thứ lại giống y như lúc đầu hai thằng bước vào bên trong căn nhà này vậy. Sáng ngày hôm sau, mưa đã bớt được một chút, nhưng tùy lúc mưa to mưa nhỏ nên không có biết đi đâu mà lần được. Tôi với Tuấn ngồi hút thuốc mà cười lớn nói, nếu mà không phải lo nghĩ mấy chuyện tiền bạc thì coi đây là chuyến đi nghỉ mát của tao với mày, thôi đằng này lại lắm thứ lu bu xảy ra quá. Tôi nhìn cơn mưa nhỏ dần rồi quay sang bảng đó. Giờ tao với mày quay sang nhà bà chủ xem như thế nào đã để giải quyết mấy cái vấn đề kia đi. Tuấn đồng ý. Hai thằng bước trên con đường đất nhảy nhụa do mưa xuống. Đất bám hết vào chân. Hai thằng cũng phải cố gắng cẩn thận. Nếu không thì sẽ bị ngã xuống dưới đất. Đi đến bên nhà bên đó. Lần này thì Tuấn gọi cửa đi vào bên trong. Bà ta thấy Tuấn lúc này khuôn mặt trông đỡ căng thẳng hơn. Hai đứa bọn tôi ngồi giãi bày cho bà ta về câu chuyện của những ngày trước. Mụ tạc cố gắng tỏ ra vẻ điểm nhiên, nhưng không giữ được trong lời nói. Hai cậu nói thế nào? Nhà người ta ở bao nhiêu năm? Chẳng sao mà hai cậu cứ kiếm chuyện ở đây vậy. Nếu mà không thích thì có thể đi chỗ khác, nhưng mà tiền cọc rồi không có lấy lại được. Đó, tôi chỉ có nói thế thôi. Hai người hiểu sao thì hiểu. Biết là cũng chẳng thể làm gì được bà ta. Tuấn có vẻ giận dữ ra mặt. Nhưng cuối cùng tôi cũng ra hiệu cho nó trở về. Hai thằng đi về thì trời đột nhiên nổi một trận gió lớn, rồi mưa to không kịp trở tay mà ướt sũng như chuột lột. "Mày nói thế nào đi chăng nữa thì bà ta cũng là người ở đây, mình đi nơi khác đến nói thì làm sao lại được. Thôi mặc kệ đi. Giờ còn phải lo xem có cái gì bỏ vào bụng hay không, hay là thích chết đói." Tôi uống xong cốc nước rồi đi ra bên ngoài vườn kiếm vài cây rau về luộc ăn tạm. Mai sau hôm trước vay gạo vẫn còn ít cho nên vẫn có cái để mà ăn. Ra đến bên ngoài vườn, tôi đi mò hết chỗ này đến chỗ nọ, toàn cây là cây, nhưng may sao có một góc nhỏ trồng ít mọng tươi. Hái xong xuôi, tính chạy vào bên trong nhà để nấu thì tôi va phải cái gì đó cứng ở trên một túm cây rậm rạp, khiến cho tôi chân đau nhói. Tôi định đạp thêm phát nữa nhưng nghĩ lại thôi, nên tôi vén bụi cây rậm rạp ra để lộ ra ba chỗ thờ nhỏ vẫn còn gi ảnh của một gia đình. Tôi há hốc mồm khi thấy số tiền của mình lại ở chỗ này. Càng lúc tôi càng cảm thấy khó hiểu, không sai vào đâu được. Số tiền hai thằng mất đều đã được thông báo. Tìm kiếm khắp xung quanh nhà, nghĩ rằng tiền không cánh mà bay đi mất, giờ lại lại xuất hiện ở đây. Gió thổi mỗi lúc một lớn, tôi cầm lấy số tiền, vãi nhẹ vài cái rồi ôm bó rau đi trở vào bên trong nhà. Lướt qua một cái ban thờ ở góc dưới tôi giật mình nảy lên. Mồm run run, không nói nên lời. Nhưng mà vắt chân lên cổ chạy sọc về nhà. Tuấn trong tôi vừa ướt mà mắt còn đào liên tục vì nhìn sợ hãi điều gì đó. Nó hỏi tôi dối dít. Có chuyện gì? Sao trông mày hớt hải như bị ma đuổi vậy? Nói rõ tao nghe xem nào. Tôi lau qua cái mặt cho đỡ khó chịu rồi nuốt nước bọt. Con bé kia mấy hôm trước tao gặp. Tao cũng đã bảo mày nhiều rồi đấy. Mà bây giờ lúc nãy ta vừa mới gặp thì tìm nó đã chết rồi. Lời nói của tôi khiến cho Tuấn cũng sững người. Gió rít bên ngoài đập mạnh vào cánh cửa va thẳng vào cái chân của tôi. May sao lực chưa có đủ mạnh nên tôi cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng đôi mắt của tôi lại đỏ ngầu lại. Tôi nhìn thẳng Tuấn rồi cười lên một điệu ma quái, sau đó lao vào thằng Tuấn như một con thú hoang dự định ăn thua với nó. Nó cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra với tôi và cố gắng khuyên nhủ Nhưng tôi chẳng còn tỉnh táo nữa, nó cũng bị tôi đánh đến thâm mặt mũi, nhưng nó to hơn tôi nhiều, cho nên là xoay chuyển tình thế một cách dễ dàng hơn. Tôi vùng vằng, nhưng không thể thoát ra được. Nó lấy bình nước rội thẳng vào người. Tôi run lên cầm cập, sau đó ngất liệm đi trong sự hoảng loạn đó. Nó vỗ người tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net